các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình hình này đó là nguyên cái tấm khổ lớn nha trên đốc in những in cái hình của những nhân vật hoạt hình thì uh, in trên sáu mươi cái tấm khổ nhỏ mình mua về mình cắt ra được sáu mươi tấm để mình chơi tạc hình phải nói ai hồi nhỏ mà chơi tạc hình đều biết hết ngoài ra còn có bắn bi nè bắn thẻ tròn để ném có bán rất nhiều những cái thứ mà bây giờ có đôi khi trẻ con Chưa chắc biết luôn. Thì trong cái xóm của tôi nó chia làm xóm trên và xóm dưới. Ở xóm trên thì bao gồm băng của tụi tôi là có tôi nè. Có thằng Heo, thằng Phát, Sơn Mập, Ni, Cường, Anh Tân, bé Trang, thằng Dũng, bé Thảo nữa. Còn mấy đứa nữa mà lâu quá rồi không có nhớ hết. Phần còn lại phía xóm dưới thì nhớ được vài người. Trong đó có anh Dần, có Dần là có anh Béo, anh Tài, anh Quang, anh Hiền, rồi anh Quân. Phải nói toàn là những người lớn tuổi hơn xóm ở trên tôi. Ngày thường thì tôi chỉ có lên chơi ở trên xóm trên với lại mấy anh. Rồi những ngày cuối tuần như thứ 6 hay thứ 7 Chủ nhật là hai xóm lúc đó chơi chung với nhau. Ngày thường không có chơi chung cho nên tôi lên trên xóm, chơi để, xóm trên để mà chơi. Tụi tôi hồi đó chơi đủ các loại trò chơi hết. Mà cứ chia ra ba tháng như vậy một năm nó gọi là à, nó có bốn mùa mỗi mùa như vậy là ba tháng là một mùa thì một năm có bốn mùa chơi có một mùa đó thí dụ như là chơi tạc hình thôi hay mùa chơi bắn bi hay mùa tạc lon nó nhiều lắm nhiều trò chơi trong một mùa nữa rồi tôi nhớ cái chuyện xảy ra lúc đó là cái mùa mùa bi cái buổi trưa hôm đó đó phải là cuối tuần thôi Thứ bảy Chủ nhật vậy đó. Tại vì hai xóm nhập chung lại, đây mà chơi chung. Thì nhập chung lại chia làm ba đội để chơi bắn bi chung với nhau. Đang bắn bi vui vẻ như đó. Thì anh Hiền mới lỡ bắn cái viên bi, trúng ngay cái viên bi của thằng heo. Mà trong khi đó anh Hiền với thằng heo lại là chung một phe với nhau. Bắn lộn, phe ta bắn lộn phe mình. <cười> Thế là bi của thằng heo bị anh Hiền bắn một cái chát, dăng chạm tới vật. Làm cho nó bị loại và thua Lúc đó thằng heo nó tức quá Nó mới chửi Hôm đó hình như chắc nó cũng thua nhiều Nó quạo. Wow. Nó mới nói Mày lớn mày chơi ngu quá Tự nhiên mình lớn mà nghe thằng nhỏ Nói mình ngu mà cứ bằng mày nữa Có lẽ vì vậy Mà anh cũng bật Thế là anh Hiền mới đi tới Tán cho nó mặt tay Chắc là cũng mạnh lắm Phải nói, Anh đánh một cái mà tôi ngồi kế bên tôi cũng giật mình luôn Lúc đó thằng heo nó vừa đau vừa tức Nó mới khóc Nó mới chạy ra ngoài đoạn một chỗ nào đó Nó tìm được một cái cây Xong nó quay lại nó đánh anh Hiền Dù cho có cây trong tay Nhưng mà thằng heo làm sao đánh lại anh Hiền Nó mới học lớp 5, lớp 6 à Anh Hiền thì cũng lớp 8, lớp 9 gì rồi ảnh cao lớn hơn nó nhiều Nó vừa quơ cái cây lên là anh Hiền Chụp được cái cây rồi anh giật mạnh một cái Làm cái tay thằng heo nó bị chảy máu. Lúc đó thì nguyên đám nhào vô can. Đừng có cho đánh nhau. Thì thằng heo nó bỏ về. Nhưng mà có lẽ nó tự ái và nó tức tay nó chảy máu nữa. Nên nó đứng từ xa mà nó chửi. Nó chửi không có chửi anh Hiền. Mà nó chửi lên cha mẹ của anh Hiền. Nó lôi tên ba má, má của anh Hiền ra nó chửi. Nó dám gọi mẹ của anh Hiền, nó kêu là con Đĩ nhung. Rồi nó kêu ba của anh Hiền là thằng Trung. Cái con Đĩ nhung này lấy thằng Trung này mới đẻ ra. Cái thằng Hiền, nó chửi tục tiểu hơn nhiều lắm. Chửi thề luôn. Mà nó chửi giống như người lớn chửi con nít vậy. Đương nhiên anh Hiền nghe vậy, anh điên máu. Anh mới chụp được cái cục đá mà bê tông đó, lớn như cái đồ gà tàng thuốc. Anh dí theo anh rượt thằng thằng heo. Thế là nguyên đám tụi tôi cũng chạy theo để dí hai người đó lại để cản. Nhưng mà làm sao cản kịp. Hai người đó nhanh quá. Thằng heo phải nói cái thằng nó nhanh nhẹn lắm luôn. Mình xin lỗi nha. Nó là cái bằng trùm á. Ở trong xóm nâng cấp cắp giặt hay lắm. Nó chọt một cái nè. Nó dông mất tiêu. Không ai biết đâu hết trơn á. Nó chạy rất nhanh luôn. Nó vừa chạy chửi xong nó chạy liền. Còn anh Hiện. Anh chụp được cục, cái đá, cục đá rồi. Là anh rượt theo mà ảnh vừa ốm mà cái chân ảnh dài ảnh dí cũng lẹ lắm chạy chưa được có bao xa nữa là ảnh hiện chộp được thằng thằng heo rồi thế là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.